Trù Tiên Tác giả Tiêu định Người đọc Thành Long Chương 215 Ôm ấp Phần Hương Cốc Trên sơn hạ điện hùng vĩ Lúc này Một màn tỉnh lặng Ngoại trừ bọn tính anh đệ tử Lý Tuân tiến nhập vào Thập vạn đại sơn thần bí ra Lúc này đại đa số đệ tử Phần Hưng Cốc Kẻ thì đang đi tuần trong cốc Kẻ thì đang tu hành trong phòng mình Rất ít khi đến điện đường Của Phần Hưng Cốc chủ Ngoại trừ đêm khuya ra Hiện giờ cũng là rất lạnh lẽo nhất Trong sơn hạ điện trong ngày Chỉ là giờ phút này, lại có hai thân ảnh đang đứng trước cửa sơn Hà điện, mặt nhiên sần sẵn nhìn về trời nam phương xa vời. Khung trời xa xăm, nơi sau kiến nông thập vạn đại sơn sơn mặt, đang có một cột lửa khổng lồ sông thẳng lên trời. Kéo theo hồng nham đỏ phừng, gầm gừ lẫn tầng tầng mây xám đen bốc cao. Sau đó như vỡ bung ra, bắn té về bốn phường tám hướng. Tuy là các quá xa, nhưng vạn phức vẫn có thể cảm thấy được tiếng nổ hống kinh khiếp xé độc trời đất đó. Thậm chí dưới chân họ cũng thấp thoáng cảm thấy được mặt đất đang rung rảy. Ngoài ngang dặm để như vậy, nơi bảo pháp trong thập vạn Đại Sơn, cục trường khó có thể tưởng tượng được ra sao. Không ai biết. Ít ra là hai người lúc này đang đứng trước Sơn hạ Điện đều không biết. Vân Dịch Lam sắc mặt lãnh đạm, Một hồi lâu sau, y không nói tiếng nào. Chính trầm mặt chú thể nhìn cục lửa khổng lồ, phúng pháp đã lâu mà vẫn không giảm đi xu thế. Người đứng sau lưng y là sư đệ thượng quan sách của y. Lúc này cũng đang nhìn cục lửa khổng lồ đó. Nhưng sắc mặt lại cực kỳ phức tạp. Thần tình trên mặt cũng tự hồ, âm trầm bất đỡ. Một hồi rất lâu. Trong im lặng, bóng tối lặng lẽ kéo tới, sắc trời dần dần ảm đạm. Có mấy đệ tử đi ngang qua, nhưng rất mau chóng phát hiện không khí ở đây không thể quấy nhiễu, vội vàng thoái lui ra liền. Sau đó tiền sáng cuối cùng của hoàng hôn cũng dần dần tan biến. Cho dù có nhiều mắt nhìn xa, dị tự nơi chân trời xa xăm đó cũng từ từ mơ hồ không rõ nữa. Vân Dịch Lam thân người chìm trong bóng tối Chợt cục cửa Sau đó chậm chậm quay lại Thượng hoa sách lặng lặng nhìn y Một quàng của Vân Dịch Lam Tiếp xúc với ánh mắt của lão giữa khoảng không Liền không biết tại sao lại quay đi Chậm chậm xoay người đi vào trong sân hà đi Thượng hoa sách trong lòng ngầm thở dài một hơi Cuối cùng nhìn về phía chân trời nam Một lần nữa Rồi cũng quay mình đi vào Tiếng bước chân âm thầm Hồi vọng trong sơn hài điện tịch mịt Lại biến thành vang rệt Tiếng bước chân trầm trầm Không biết là đang đạp lên lòng ai Bơm dịch lam lên ghế thượng tọa dưới đại điện Từ từ ngồi xuống Trời đã tối nhưng ở đây là không thấp đèn Tịnh không phải đời tử Phật ngân cốc lười biếng Chỉ là một đêm đi đêm nay Phản phất không giống như bình thường Bọn họ đều biết không nên tiến vào Vân Dịch Lam ngồi trong bóng tối Diện dùng cũng có vẻ mơ hồn Một hồi sau y chợt thốt Không tưởng được trên thế gian này Không ngờ thật có người có thể hủy đi trấn mạc cổ động Có thể giết chết yêu nghiệt đó thử quan sát sau cái phất tay của Vân Dịch Lam đã ngồi xuống Tuy Lão là sư đệ của Vương Dịch Lam Nhưng nhìn mặt mày của Lão lại không biết là già hơn Vân Dịch Lam bao nhiêu Chảy là giờ phút này Thanh âm của Lão tự hồ bình thường hơn so với Vân Dịch Lam Điềm đạm lắm Hôm đó thành vần môn đạo hiền ra đến trọng thường thú thần Này có người có thể nghĩ ra cách giết chết y Cũng không phải là chuyện quá kỳ lạ gì Vân Dịch Lam trầm mặt không nói gì Một hồi lâu sau Ý chật cười khổ một tiếng lắc lắc đầu Người tính cuối cùng cũng không bằng trời tính trăm năm tâm huyết Như vậy là hủy hoại hết mọi công sức trước đây rồi Thường quan sách trầm ngâm một hồi Từ hồi đang có gì muốn nói từ từ thốt Hay là Trên phần hương ngọc sách còn có phương pháp gì khác Văn dịch lam hương một tiếng Thượng quan sát lập tức ngầm miệng lại, không khí hơi căng thẳng Nhưng Vinh Dịch Lam hiển nhiên đã khôi phục lại tâm tình Mặt mày hòa hoảng tự như không nghĩ ngợi gì nữa Chỉ mặc nhìn ngồi đó không nói tới một tiếng Trên cuối mặt già nua của thượng quan sách Những nếp nhăn tựa hồ càng sâu đậm hơn trong bóng tồi Mắt lại loan loán hàng hoàng phức tạp Không biết lão thật ra đang nghĩ gì Mồ hôi sau, Vân Dịch Lam chật lên tiếng. Thượng quan sư đệ. Thượng quan sách ngẫm ngược. Vân Dịch Lam điềm đạm thốt. Người khác không rõ. Bí mật trong phần hướng cốc ta lại chỉ có ta và người là hai người rõ nhất. Năm xưa tổ sư vì sao lại khai tông lập phái ở nơi hoang vắng phần hướng cốc tại Nam Cường. Người chắc cũng biết chứ. Thượng quan sách thở dài. Giọng nói mang theo chút tàn thường. Vì tổ sư ở đây phát hiện ra dị tích huyền hỏa đàm của vưu tộc Nam Cương Thượng Cổ Trong đó phát hiện ra vưu pháp thần bí kỳ quỷ Với dịch lam chậm chậm gật đầu Không sai, chính là vì vậy Phần con góp ta mọc răng mọc tóc ở vùng hoang tích Nam Cương này Khai môn lập phái, mãi cho tới ngày nay Mấy thứ vưu pháp thần bí của vưu tộc thời cổ Thêm vào chân pháp đạo thuật của tổ sư mấy đời truyền lại Mới đạt được danh vọng vang rèn cho phần góc ta ngày này Nói đến đó, thay năng của vật dịch Lam chật chút thê lương. Mấy trăm năm này, cho dù tổ sư đã tận hết tâm huyết, Nhưng trong vua pháp của vua tộc Nam Cường Cổ, Lực lượng mạnh nhất là thiên hỏa, Bọn ta lại vẫn bất quá chỉ nắm được phần da lông bên ngoài. Thân tình của y dần dần biến thành phẫn nộ, lạnh lùng thốt. Hử! <cười> Ngày ta kế thường ngôi vị cốc chủ Đã lập trọng thể trước mặt tổ siêu đời trước Nhất định sẽ phát hiện ra bí mật thiên hóa của vua tộc Để cho nhất mạch phần ngân cốc ta xương bá thiên hóa Lãnh tụ quần hùng Nhưng đâu có tưởng được Không những chưa làm được vậy trả lại cả việc tham khảo chìa khóa duy nhất của lực lượng thiên hỏa Trận độ bác không hiền hóa pháp trận trong truyền thuyết của vua tộc cũng bị hủy Không ngờ thậm chí có hiền hóa dám quan trọng cực kỳ cũng mất Trong bóng tối, thượng hoa sách chật chật nãy mình Bụt một tiếng khô khang, truyền vọng từ bên tay Vân Trịnh Lam Chỉ cần tức giận của y, tay dụng lực quật thỏng thùng ghế, nhất thời tỉnh mặt không nói gì Lại mù hôi sau, Vân Trịnh Lam chật thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy, giọng vẫn còn thê lương Ngày xưa trong khốn cục Ngẫu nhiên từ trong sách cổ Nam Cường Biết được trên thế gian Ngoại trừ huyền hỏa đàm còn có một trận đồ tồn tại Trên trấn Ma cổ động Cho nên bí định lột da hổ Chuyện ngày hôm nay Thật là đáng tiếc Y phát ra một tiếng thở dài Trên mặt có một vẻ chán nản mệt mỏi khôn cục Ngoài sơn hài điện lạnh lẽo Trừ tiếng cung trùng đã rích ra Không còn âm thanh gì khác Đệ tử và ngưỡng cốc đều đã ngủ say Có ai biết được trong bóng đêm Có hai lão nhân mặc nhiên ngồi trong sơn hạ điểm Vân Dịch Lam tự Hồ tâm tình hôm nay cực kỳ bất bình tĩnh Nét thông dông ngày xưa không còn nữa Tâm ý lộ cả ra ngoài Tâm phiền ý loạn Cứ đi tới đi luôn Cuối cùng ngữ mặt nhìn trời thở dài Cười khổ lắc lắc đầu Cũng không có nói gì Lại lắng lặng ly về phía hậu được Thử quan sách bất động tại chỗ Mắt chỏi theo thân ảnh của Vân Dịch làm Sắp biến mất trong hậu đường âm ám Của Sơn hài Điện Trong mắt thử quan sách lại đột nhiên Thấp thoáng hàng quang Tự hồ trong do dự đắn đo Cuối cùng đã có quyết định đứng dậy Sư huynh. Thân người Vân Dịch Lam khựng lại Quay người lại hờ hẩn hỏi Chuyện gì? Tựa quan sách chậm chậm đáp Tựa hồi như mỗi một chữ đều đã suy nghĩ cẩn thận Tôi đã nghĩ kỹ Chuyện này Có lẽ còn có hy vọng Vân Dịch Lam nhíu mày Người nói gì? Thường qua sách tự hồ khô cảm miệng Của họng giật giật từ từ đáp Hai chỗ trong thế gian ngày này Biết là có trật độ Bác hùng huyền hỏa pháp trận tồn tại Huyền hỏa đàm Và trấn ma cổ động Thì đều đã bị hủy Đừng mong xem trên trật độ mà nghiên cứu được câu hỏi thiền hỏa nữa Sợ rằng là tiền đồ vô định Vân Dịch Lam hư tiếng <cười> Không sang Người nói điều đó làm gì Thầy quan sát trầm mặt một lúc. để đang nghĩ, trận đồ là vật chết, con đường đó là không thông, hay là có thể bắt đầu từ người ở đó. Vân dịch lam không còn những nại được nữa. Người nào lại biết được? Đột nhiên song nhãn của Y chặt sáng lên, thần sách ngừng trọng. Trầm ngâm một hồi chậm chậm hỏi. Người nói là sau khi trấn ma cổ động sụp đổ vụ tộc Nam Cương còn có ai còn sống Thường quan sát hết một hơi sâu tự hồ có vật nặng gì đang đè ép trên tim lão nhưng một lúc sau lão vẫn nói ra để hiện tại không nắm chắc 10 phần nhưng theo đệ đoán sau khi mọi vật trong trấn ma cổ động đã tan thành tro bụi có mấy vụ tộc dị dân không phải là người cũng không phải yêu trong đó có một người E rằng vị tất đã cam tâm đồng quy vô tộc Lão từ từ ngẫm đầu lên Thanh năm không biết sao lại khô cứng Nếu sở liệu của đệ không sai Người này có lẽ may mắn còn tồn tại ừ, Nếu là vậy, người này trên thế gian ngày nay Là người hiểu biết nhiều nhất về vô pháp vô tộc của xưa Bọn ta từ hắn có lẽ sẽ biết được nhiều Vân Dịch Lam lãng lặng trầm ngâm Nhưng thần tình trên mặt Lại từ từ biến thành tươi tỉnh Một hồi sau y chờ cực đầu Không sai Sư đệ quả nhiên có kiến thức Tuy chuyện này hy vọng không lớn Nhưng không phải là tuyệt vọng Đã như vậy Phiền đệ đi thập vạn đại sơ một chuyến Chú ý là thăm dò chuyện này Thuần tiện cũng xem bọn Lý tuần ra sao Gã lần này đi trước Tao ngủ đại biến không dự liệu được cũng cũng khó trách. Thượng Quan sát trong lòng lặng lặng thở dài, đứng dậy gật đầu. Vân Dịch Lam liếc nhìn lão, chợt trên mặt để lộ nụ cười mỉm. "Sư đệ, hồi nãy vì huynh tâm tình không được tốt, có lẽ khẩu khí lời nói không đúng, mong để bỏ qua cho." Thượng Quan Xát lắc đầu, Sư Huỳnh đâu cần nói vậy, không có chuyện gì đâu Vân Dịch Lam mỉm cười gật đầu Sau đó quay người đi vào hộp đường của Sơn Hà Điện Biến đi mất cầm bóng tối Trên Sơn Hà Điện rộng lớn chỉ còn lại một cái bóng cô đơn Lãng lặng đứng nhỉ Bóng tối len lén tràn qua Nuốt lấy thân ảnh của lão Nam cường, thập vạn đại sơ. Tiếng nổ vang vọng đất trời, nửa lửa gầm gừ khiến cho mặt đất rung chuyển. Trung quy sau 3 ngày 3 đêm điên cuồng bạo phát, từ từ đã giảm yếu đi nhiều. Mưa lửa mù trời, cảnh tượng y như là ngày tận thế, cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Núi đồi sông suối đất đại, ở đâu cũng có giấc tích cháy rụi. Đôi mắt nhìn xa, phản phức vẫn còn vô số ngọn lửa đang thiêu đốt mảnh đất khốn cùng này Mây đen trên trời, chung quê cũng đã dần dần tản ra Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất Đứng túc đằng xa, trong không khí cũng ít nhiều còn lan mang mùi vị của lưu hình nồng nặng Nhưng lúc này, trong gió nhẹ từ phương xa thổi lại Không ngờ lại có mùi vị tươi mới Tất cả cuối cùng đã sắp kết thúc Tất cả phản phất Cũng sắp bắt đầu lại Nhật Nguyệt xoay vầng Đi đi lại lại Vất đổi sao giờ Ai có thể thấy hết nhân thế tan thương Sao nhấp nháy đầy trời Minh Nguyệt mới dần lên Gió đêm xào sàng Cây cỏ dần dở Đêm tĩnh mịch Lặng lẽ dán lầm Một tiếng rù rì nho nhỏ Nàng như đứa bé say vùi trong mọc Với thức thò tay ra tiệm bắt gì đó Đó là da thịt êm ấm Chủ giữa yên ổn Đang bên cạnh nàng Kiên cường chưa hề rời xa bên khuấy miệng nàng Phản phức hưng hoang vui mừng trong mọc Điểm một độ cười lợt lặng Trong bóng đêm Dưới ánh sao Gió nhẹ len lén thổi qua Tóc mềm hơi rối Và tóc đen tuyền Đâm lươi nhẹ nhẹ trong gió đêm Ướm lên bờ má như ngọc của nàng Hắn nhớ mày nhẹ nhẹ Biểu tình ngây thơ bé bỏng đó Nét mỹ lệ giữa loạn lạc đó Phẳng phức trồng yên tĩnh Chậm chậm tiến vào nơi sâu thẳm trong hồ phách Quỷ lệ lặng lẽ ngưng thị nhìn gương mặt say ngủ Nàng ở bên cạnh hắn Phản phức từ đó tới giờ Hắn chưa từng tiếp cận qua Nàng ngủ say xưa Hít thở không khí tươi mới Trong đêm khuya nam cư Gió lùa qua Khiến cho lòng ngực nàng nhấp nhôi theo hơi thở Khói miệng của hắn chợt hé nụ cười miệng Hắn chợt ngẩn đồ Vòng minh nguyệt Đang treo giữa trời Phát ra ánh sáng như hòa êm ấm, chú dự thế dàng. Nguyệt quan như mặt nước, lát rắc trên người bọn họ. Áo như tuyết, người tự ngọt. Đây là một đoạn nhai trên một ngọn núi cao trong dãy tập vạn đại sơn. Chắc mình các ngọn núi khoảng một trường, Vì cách xa ác sơn phong của trấn ma cổ động Cho nên sau khi trấn ma cổ động sụp đổ Đuối lửa khổng lồ phun trào Không có bị ảnh hưởng gì nhiều Chỉ có lúc Mưa lửa mù trời đổ những điểm lửa Và đá vụn lẫn lộn với dung nham xuống Có vài điểm lửa lạc tới đây Nhưng cũng rất mau chóng tất ngóm đi Trên đoạn nhai cao chót vót này Vẫn còn có thể thấy Tất cả sau trận phong cuồng Chỉ còn lại trò bụi tàn dựt Hai người trong thời cảnh hôm đó Sau khi được thông linh thần vật là huyền hỏa giám Dùng huyền hỏa bao phủ cứu ra Vì quá mệt mỏi kiệt lực Hai người mau chóng ôm mê tiếp đi Đến lúc quỷ lệ tỉnh dậy Phát hiện ra mình và Lục Tiết kỵ Đã dẫn thân lên đoạn nhài này Đã qua cảnh huyền náo Bây giờ đã là đêm khuya thanh tĩnh lạnh lẽo Bất chợt bên người truyền lại một tiếng kêu nhỏ Hắn quay đầu lại nhìn Nữ tử mỹ lệ say vừa trong mộng Sau một nụ cười mỉm lật lạc Cũng từ từ mở mắt ra Đôi mắt trong ngần ô nhu Xoay sang nhìn thân ảnh của hắn Đột nhiên Phạm phức như đất trời đứng sận lại Sau khiến trúc hồn phách của hắn có những nơi lặng lẽ rạng vỡ Sau khi ngân thần dương tròn đôi mắt nhìn chầm chầm Môi nàng he hé Phản phất lần lần thấp thoáng nét thẹn thùng miễn cười Nụ cười đó trong bóng tối của đêm đen Như hoa bách hợp Trong ngần diễm lệ Rất lâu lại phản phất như một chếp mắt ngắn ngủi Thời gian đã mất đi ý nghĩa Còn có ai để ý tới nữa cơ chứ Quỷ lệ cũng cười Cười ôn hòa Nụ cười đó phản phất là thiếu niên của năm xưa Nàng dơ tay ra muốn nắm chặt tay hắn không buông rời nữa Lại phát hiện tay của hai người vốn đã nối liền từ sớm Chưa từng buông ra Trên mặt nàng Thói một ánh hồng phương phớt Liền đứng dậy Tà lơ thơ rơi xuống Thì ra là áo tròn của quỷ lệ Khóa trên mình nàng Nàng ngước lên nhìn quỷ lệ Là không nói gì Chỉ là bên khóe miệng Nụ cười e ấp lại càng nồng được Gió đêm ơ hờ lùi nhẹ Phản phức bàn tay ôn nhu Vũ vay trên người Xa xa rừng xa trên núi Rì rào giận xong Phóng đảng cực đùa trong bóng đêm Lục Tuyết Kỳ dõi mắt nhìn bốn bề Cách bầu họ không xa trên bờ đọng nhai Thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ Đang cắm sâu vào nhằm thạch Lưỡi kiếm trong ngời như nước mùa thu Ở mình trong gió đêm Bên cạnh thiên gia Phệ hồn của quỷ lệ cũng tĩnh lặng vắt ngang trên đất. Hai pháp bảo giờ phút này, Phạm Phất đều tỏ vẻ an tĩnh. Nào ai biết được chúng đã ra sao trong quá khứ? Thanh quan thấp thoáng trên phệ hồn, hòa với lam quan của thiên gia bên cạnh, giao tư Huy ảnh Đôi pháp bảo từng trải qua ngàn năm ân oán truyền miên. Lúc này không ngờ Phạm Phất cũng có bộ dạng dung hợp sắc ảnh phần nào. Sau lưng chờ có tiếng gầm gừ nho nhỏ Hai người quay đầu lại nhìn Đột nhiên một thân ảnh khổng lồ từ rừng sau nhoáng lên Không ngờ chính là Thao Thiết năm xưa theo sát bình thần thủ Nghe nó tự hồ có vẻ phiền tói bất an Nhưng rất mau chóng ngay sau đó Một tràng thân đâm chẹp chẹp quen thuộc vang lên Tự hồ đang an ủi nó Một hồi sau Thao Thiết yên tĩnh trở lại Không gừng Hai người quay lại vọng nhìn nhau Quý lệ hơi do dự Đó là thảo thiết Ta đến là vì nó Ngày mai ta chắc phải Đột nhiên hắn không nói nữa Bởi vì lúc đó một bàn tay mềm mại trắng mút Đã dịu dàng chay trắng lấy miệng hắn Hắn câm lặng trong nháy mắt Thân người phản vất cũng hơi run rụt Gió đêm rù rì thổi Phất tùm tờ tóc của nàng Ánh mắt hắn trong bóng tối đêm này Phản phức mịt mờ Nhưng nụ cười dăng nơi khóe miệng Lời thử trùng chưa từng biến mất trong mắt hắn Lục tiết kỳ chỉ mỉm cười Ngân thị chăm chăm nhìn hắn Nhìn âm tử để biết bao nhiêu lần lê lứt trong mộng của nàng Một hồi lâu sau Dịu dàng thỏ thẻ thốt Đừng lo tới ngày mai Đừng lo tới ngày mai Có được không? Răng như băng tuyết Lạc vào nhân gian Quý lệ ngây ngô vọng nhìn nàng Vọng nhìn dung nhanh tuyệt thế Và nụ cười ôn nhu của nàng Vọng nhìn nét ai thương lờn lợt Và vẻ cứng rắn đằng sau nụ cười đó Gió đêm vẫn lượng lờn Số tóc nàng vâng về trên bờ vai, dịu dàng sao xuyên Còn có u hương thoang thoảng, phiêu lãng trong làng giọt Thân ảnh của nàng giờ phút này, không ngờ lại mong manh như vậy Nhưng đường nét mỹ lệ đó Là phản phức chưa từng nhỏ xóa giữa vô số tàn thương trong nhân thế Đừng lo tới ngày mai Có được không Trăng sáng sao đàn Bóng đêm thật là bao la Hắn bắp nhẹ tay nàng Nâng niu trong lòng bàn tay Dưới không trời vô tận Giữa thế gian vô biển Ai thèm để ý tới hạnh phúc nhỏ nhoi này Thân người mỏng manh đó, phản Phất rung lên nhẹ nhẹ trong gió đêm Ngấm ngầm Ôm ấp gợn tình trong hơi thở Phản phức bồi hồi trong dòng suối năm tháng suốt ngàn vạn năm Trên vòng trời Có phải có ai đang mỉm cười giỏi trong Là hoang lạc Hay Chỉ là sự thống khổ Đừng lo cũng được Ngày mai là gì Ngày mai sẽ ra sao? Hà Tất phải để ý tới Chỉ cần ôm ấp vào lòng Chỉ cần nạn Dịu dàng Ôm ấp trong lòng ta Đến đây là hết chương 215 Mời các bạn nói ngay tiếp Chương 216